Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 220 Ngươi khi dễ chỉ dâu ngươi không phải là rất uổng bà ngoại ngươi đau như vậy ngươi, ta như thế tín nhiệm ngươi, đem hoa cho ngươi để cho ngươi đưa cho phỉ phỉ Hiện tại ngươi tung tin việc ta tiêu tiền thu mua giám khảo sự tình đã bị truyền tới trên mạng rồi, ngươi chờ tòa án giấy gọi đi. Tống phỉ phỉ tắn răng nói xong, dùng sức đẩy lại cố niệm giai. Cố niệm giai hướng lui về phía sau mấy bước đụng ngã trên bàn, đau đến nàng mi tâm trực giật giật. Nàng rất tức giận có thể nhìn đến cái kia hai mẹ con hung hãn bộ dáng, lại có chút kinh sợ. Tốt nhất trực tiếp đem giấy gọi đưa đến phòng làm việc của ta. Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới giọng đàn ông quen thuộc. Tống phỉ phỉ cùng tống phu nhân nghe tiếng đều sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, cố niệm dai lại ánh mắt sáng lên kinh ngạc vui mừng đưa mắt về phía cánh cửa. Ở trong mắt cố niệm dai ca ca thân ảnh cho tới bây giờ không có cao như thế lớn vĩ đại qua để cho trong nội tâm nàng thoáng cái tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng như chạy thoát thân hướng hắn chạy gấp tới ca. Kéo cánh tay của cố niệm thâm, nàng thoáng cái liền có sức lực, lưng thẳng tắp, đối mặt mẹ con tống phỉ phỉ. Cố niệm thâm trong mắt, âm thầm chê cố niệm dai liếc mắt. Đây chính là trong truyền thuyết. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sao. Mới vừa rồi kinh sợ đều nhanh muốn khóc. Niệm thâm Mới vừa rồi tống phỉ phỉ đầy cố niệm sai một màn kia hắn khẳng định thấy được tống phu nhân hiện tại sợ đến cái chán đổ mồ hôi như đậu. Trên mặt bán lấy lòng cười cùng cố niệm thâm chào hỏi. Cố niệm thâm mặt lạnh không để ý tới nàng. Tống Phỉ Phỉ mặc dù cũng kiêng kỳ Ú Niệm Thâm, nhưng vẫn còn đang tức giận, nàng muốn tìm Ú Niệm Thâm phân xử thâm ca, ngươi không biết nàng tại Thu lại hiện trường làm sao bêu xấu ta, lại ám chỉ ta tiêu tiền thu mua giám khảo. Nhắc tới chuyện này, nàng vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ú Niệm Thâm lạnh rên một tiếng, nhíu mày hỏi: "Ngươi xác định là bêu xấu sao?" Hắn thâm thúy đôi mắt, thật giống như đắc xuyên thủng hết thảy. Để cho Tống phỉ phỉ bỗng nhiên không còn sức lực, trột dạ há hốc mồm nói không ra lời. Niệm thâm. Tống phu nhân bắt đầu đánh thân tình bài rồi, phỉ phỉ là ngươi hôn biểu mùi, cách này dai dai không nhìn tăng diện cũng phải xem mặt Phật, loại tình huống đó nàng làm sao có thể giúp người ngoài đây. Cố niệm dai không phục nói. Mấy cách lão đầu và lão thái thái kia mắng nữ thần ta, nói có thể khó nghe. Nàng bĩu môi, còn dám nhếch vừa nhếch cằm. Hừ hừ bộ dáng cùng mới vừa rồi kinh sợ bánh bao tưởng như hai người. Tống Phỉ Phỉ lại tức không nhịn nổi, cùng với nàng cải vạt, loại tình huống đó ngươi còn chiếu cố đến cái gì nữ thần không nữ thần, ngươi củi trò chính là ra bên ngoài quẹo. Cố Niệm Thâm không có kiên nhẫn nghe bọn hắn cãi nhau, mở miệng cắt đứt bọn họ. Ta chờ Tống Tiểu Thư cùng Tống Phu Nhân tòa án giấy gọi, cũng sẽ nhìn tại Tống Tiểu Thư là mẹ ta cháu gái phân thường giúp Tống Tiểu Thư tra rõ chân tướng. Nói lấy mang theo cố niệm dai xoay người, hướng ngoài cửa đi. Ra cửa, cố niệm dai còn ôm thật chặt cánh tay của cố niệm thâm. Cố niệm thâm cúi đầu mắt lạnh liếc nhìn nàng, ngươi bình thường khi dễ chỉ dâu ngươi không phải là thật lợi hại sao. Sau đó hắn vết bỏ rút ra bị cố niệm dai ghéo tay. Cố niệm dai bĩu môi nhỏ giọng trở về hắn ta cũng không khi dễ thắng. Nữ thần. Lâm ý thiện nghe mẹ con tống phỉ phỉ tại phòng hóa trang khi dễ cố niệm dai chạy mau qua tới. Không nghĩ tới đụng phải cố niệm thâm cùng cố niệm dai. Nàng chuẩn bị tránh thoát nghe được cố niệm thâm hỏi cố niệm dai câu nói kia bước chân nàng không bị khống chế dừng lại. Cố Niệm Gai lanh mắt lập tức phát hiện nàng. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là mỉm cười chào đón. Cố Niệm Gai kích động hưng phấn chạy đến bên cạnh Lâm Ý Thiền, như hiến bảo vỗ vỗ trên người bao, "Nữ thần đây là ngươi tự mình rút ra may mắn người xem rút được ta, đưa cho ta bao, ngươi còn có ấn tượng sao?" Chuột chuột. Hôn An, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 2.21. Có thể là bị chỉ dâu Mỹ sắc mê hoặc. Mong đợi in. Lâm Ý Thiển ra vẻ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, thật giống như có chút ấn tượng. Đương nhiên có ấn tượng, không có ấn tượng có thể đến phiên ngươi sao? Nữ thần lại đối với nàng có ấn tượng, cú niệm giai vui vẻ đến bay lên ha ha cười ngây ngô, ta quả thật là quá kích động, nằm mơ đều không có nghĩ tới ta có thể cách nữ thần ngươi gần như vậy. Nàng dùng ánh mắt si mê nhìn lấy lâm ý thiện. Tốt muốn nhìn một chút bộ mặt thật của nữ thần. Cố niệm thâm nhìn lấy cố niệm dai nhìn lấy miêu yêu cái kia đần đổn bộ dáng chỉ có một cái ý nghĩ, đây không phải là hắn em gái ruột. Hắn không lên tiếng, trầm mặt theo bên cạnh cố niệm dai đi tới. Đây là anh ta có phải hay không là rất tuấn tú. Cố niệm dai bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của cố niệm thâm kéo lấy hắn cứng ép cho Lâm Ý Thiển giới thiệu. Lâm Ý Thiển ánh mắt hướng trên mặt cố niệm thâm nhìn lướt qua cong môi đối với cố niệm dai gật đầu là rất tuấn tú. Không đẹp trai nàng có thể thích không? Này! Cố niệm sai bỗng nhiên than thở Đáng tiếc anh ta đã kết hôn rồi Nếu không ta có thể đem anh ta giới thiệu cho ngươi Bỏ lỡ để cho nữ thần khi nàng chỉ dâu cơ hội Thật tiếc nuối. Lâm ý thiền Mới vừa rồi liền không nên che chở nàng cách này tiểu bạch nhãn lang Bất quá nàng có chút nhớ biết cố niệm thâm nghe được cố niệm sai lời này là phản ứng gì Suy nghĩ nàng dương mắt nhìn về phía cố niệm thâm Hắn cao mày, nhìn cướp chó phòng trừng đều không có như thế vết bỏ. Có muốn hay không rõ ràng như vậy? Lâm ý thiện bất mãn nhếu nhếu mày lại, nhanh chóng trở về cố niệm sai, ta muốn cầu tương đối tao, Ý là căn bản coi thường anh nàng. Cố niệm sai không có chút nào tức giận, ngược lại còn cố gắng cùng nữ thần lập quan hệ, không sao. Ta còn có một cái cậu giống như anh ta đẹp trai, so với anh ta chỗ mạnh nhiều tính khí so với anh ta được, đặc biệt ôn nhu, nếu như lại có cơ hội nhìn thấy nữ thần, ta nhất định mang theo cậu nhỏ ta cùng một chỗ. Trời mới biết cố niệm thâm làm bao lớn ẩn nhẫn mới không có đồng thủ nắm chặt lỗ tai cố niệm dai. Hắn hất tay của cố niệm dai ra, không nói gì, sải bước đi ra khỏi lâm ý thiện cùng tầm mắt của cố niệm dai. Nhưng mà... Cố niệm sai chiếu cố được vẫn là lâm ý thiền tâm tình, nữ thần ngươi chớ để ý, anh ta quá để ý chị dâu ta cùng tiểu quá khứ của cậu rồi, cho nên nhắc tới cậu nhỏ ta hắn liền không thoải mái. Nhắc tới tống thường lâm trong mắt của nàng chợt hiện sùng bái quang, lại rất ấm áp rất ấm. Lâm ý thiền nghe vậy, không nhìn được hỏi, hắn, vì sao lại để ý chị dâu ngươi cùng tiểu quá khứ của cậu? Rõ ràng không thích nàng tại sao phải để ý quá khứ của nàng Còn là nói bởi vì nàng đi qua là hắn cậu nhỏ nhắc tới hắn cảm thấy áp tâm Cố niệm sai biếu môi lắc đầu ta cũng không biết Vốn là anh ta là rất đáng ghét chỉ dâu ta Nhưng ta cảm giác gần đây thật giống như không ghét rồi Lâm ý thiện lại tập trung tinh thần nhìn lấy cố niệm sai Gần đây thật giống như không ghét rồi hả Nàng là từ nơi nào nhìn ra được Cố niệm dai nghiêng cổ cau mày bên nhớ lại cái gì Bên phân tích Hắn lại cho chị dâu ta mua thật nhiều bao Còn cùng với nàng xuyên trang phục cho cặp đôi Những chuyện này hắn cho tới bây giờ Không có đối với nữ nhân khác làm qua Hắn có thể là bị chị dâu Mỹ sắc mê hoặc Dù sao chị dâu ta Từ nhỏ đến lớn đều là hoa khôi Rất xinh đẹp Đẹp mắt túi ra người đàn ông nào không thích đây Nhất định là như vậy Cố niệm sai nói một chút một đống lớn, lâm ý thiền bắt lấy trong lời nói của nàng trọng điểm hỏi. Hắn chưa từng có bạn gái khác sao, làm sao có thể không có đưa qua người khác đồ vật. Liện tịch hạ cũng không có sao. Ý của nàng là, nàng không có ở đây trong năm năm này, cố niệm thân không có đưa qua tịch hạ đồ vật sao. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 222 chỉ dâu của ta có chút cắn bã Bởi vì lúc trước nàng biết hắn đưa qua Đâu chỉ đưa qua cũng đều là thứ rất dụng tâm Tiểu soái ca mua vòng tay là muốn tặng cho người yêu thích sao Ừ Nàng vĩnh viễn không thể quên được trong gương thủy tinh thiếu niên đối với nhân viên mậu dịch gật đầu thời điểm trên mặt cái kia mắt co biểu tình. Đó là khi đó nàng cho tới bây giờ không có ở trên mặt cố niệm thâm thấy qua. Còn có lần trước ly cá voi xanh, nàng đi thăm dò một cái, đích xác là bị cố niệm thâm mua đi rồi, chắc là đưa cho tịch hạ đi. Hay hoặc là còn đến không kịp đưa, chờ tịch hạ xuất viện, cho tịch hạ một cái kinh hỉ cũng không nhất định. Lâm ý thiện suy nghĩ miên man, cố niệm sai rất nghiêm túc trả lời vấn đề của nàng, ngược lại cho tới bây giờ không thấy, mọi người đều nói nàng thích hạ hạ tỷ, có thể ta cảm thấy hắn đối với hạ hạ tỷ khả năng cảm ơn thành phần tương đối nhiều, ta đều không nhìn hắn cùng hạ hạ tỷ đi hơn thân mật, càng không thấy anh ta đem hạ hạ tỷ mang về nhà qua đêm. Nàng hít sâu một hơi, biếu môi một cái rồi nói tiếp. Cũng có thể là hạ hạ tỷ bị bệnh thân thể không có phương tiện đi, nhưng hạ hạ tỷ dáng dấp không có ta. Cái này chỉ dâu đẹp mắt, hơn nữa nàng đối với tống phỉ phỉ cũng rất tốt, ta không quá thích. Nàng thích một người cùng không thích một người lý do đều rất đơn thuần. Bất quá ta cái này chỉ dâu lại quá cắn bã rồi, lừa lấy cậu nhỏ ta, lại làm thương tổn cậu nhỏ ta, ta có chút mâu thuẫn, hay là trước quan sát quan sát. Nhìn một chút biểu hiện của nàng đi Cố niệm Gai nói đến phần sau Một hớp lão trường bối rộng Lâm ý thiển dưới mặt nạ Một tấm mặt quét đen như đáy nồi Nếu không phải là bởi vì nàng câu kia Không quá thích tịch hạ Nàng thật muốn học anh nàng Nhéo lỗ tai nàng Nàng sẽ sẽ không nói nhiều lắm rồi Cố niệm Gai bỗng nhiên ý thức Được chính mình mới vừa rồi Thật giống như nói rất nhiều nhà bọn họ bát quái Nàng vội vàng nhất lên mí mắt nhìn lấy lâm ý thiện. Cùng với nàng giải thích bất quá ngươi yên tâm cậu nhỏ ta nhất định là nam nhân tốt. Nam nhân cả đời này ai còn chưa từng gặp qua một hai cái cặn bã nữ. Hơn nữa có kinh nghiệm mới có thể càng đau tương lai lão bà. Nàng tại sao ngu xuẩn như vậy quên muốn cho nữ thần làm cậu nhỏ mẹ. Làm sao có thể cùng nữ thần phá tiểu quá khứ của cậu đây. Lâm ý thiện. Em gái ngươi cặn bã nữ. Quả nhiên cô em chồng đáng yêu đều là cho chị dâu lấy người bên ngoài. Lâm ý thiện im lặng nhìn chầm chầm cố niệm giai nhìn một hồi. Sau đó nhắc nhở nàng ca ca ngươi thật giống như đi xa. Ngươi không cần đi tìm hắn sao. Cố niệm giai lúc này mới nhớ tới anh ruột trời ạ. Ta quên rồi, ta đi rồi. Nàng đối với lâm ý thiện khoát khoát tay. Như một làn khói người đã không thấy tâm hơi. Lâm ý tiền cười lắc đầu một cái thu hồi ánh mắt, nàng giơ tay lên đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mặt nạ trên mặt. Có thể là bị chỉ dâu ta mỹ sắc cho mê hoặc đi. Nếu như Cố niệm thâm thật có thể vừa ý sắc đẹp của nàng cũng là tốt, tối thiểu không phải là ghép toàn bộ của nàng. Không đúng, nhất trọng điểm nhất là nàng không có ở đây mấy năm này, Cố niệm thâm cho tới bây giờ không có mang tịch trong nhà hạ lai qua qua đêm. Bất kể có phải hay không là bởi vì tịch hạ bị bệnh thân thể không có phương tiện trên giường của bọn hắn không có bị tịch hạ ngủ qua. Vì thế, nàng hẳn là phải cố gắng đãi một cái niệm dai tiểu khả ái. Lâm Ý Thiển suy nghĩ theo trong sách tay lấy điện thoại di động ra cho bạch sắc gửi tin nhắn. Đem những thứ kia đều phát ra ngoài để cho Tống Phỉ Phỉ cùng hứa quốc tiến những người đó nhanh chóng lên ho sợt. Đêm hôm khui khoai, tống phỉ phỉ thu mua giám khảo, đảm bảo chính mình thuận lợi tiến vào siêu cấp chi thanh trận trung kết tin tức che ngợp bầu trời nhảy dù các trang web lớn bảng tìm kiếm nóng. Tống ra một nhà già trẻ đều bị cách này ho sợt làm cho cuốn cuồng bốc lửa. Ngủ ngon các tiểu khả ái, chỉ một cái từ đến tên thứ 12, các ngươi quá cho lực thương các ngươi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 223. Người biết vô hám hắn hậu quả. Bất kể như thế nào, các ngươi trước tiên đem ho sợt cho hạ xuống. Ta đây trực tiếp gọi điện thoại cho các ngươi trần tổng. tổng thường văn một cú điện thoại tiếp lấy một cú điện thoại, có thể lại không có một người mua nàng sổ sách. Mới mấy giờ, nàng đã gấp miệng phòng Trên mạng bảo tình tiết càng diễn ra càng mãnh liệt, liền tống phỉ phỉ bình thường cuộc sống riêng đều phá đi ra rồi, khi dễ đồng học, làm giao bạn trai vân vân, bị bất đồng con lê cho moi ra tới. Tống phỉ phỉ vốn là còn chỗ cố kị, nhìn thấy chính mình gốc gác đều nhanh phải bị lột sạch, nàng chọc tức đã mất đi lý trí, đem điện thoại di động đập, khóc nói. Ta cảm thấy chính là ta thâm ca làm cho. Trừ hắn ra. Nàng cũng không nghĩ ra người khác. Tống thường văn sầm mặt lại, nhìn lấy tống phỉ phỉ hỏi. Phỉ phỉ ngươi biết vu hám niệm thâm hậu quả là cái gì không? Tống phỉ phỉ rất chắc chắc, hắn nói qua, sẽ tra gió chân tướng. Nàng khóc nước mắt như mưa. Tống thường văn cũng không có vì vậy mà mềm lòng tiếp tục mặt lạnh nói với nàng. Ngươi ở nơi này khóc còn không bằng rõ ràng mười mươi nói cho ta biết ngươi làm sao đắc tội hắn. Nàng rất nặng thân tình nhưng là đang xử lý vấn đề thời điểm chắc chắn sẽ không bởi vì cảm tình ảnh hưởng đối với một cái vấn đề thái độ. Nhìn lấy nàng lạnh sắc mặt của băng băng một chút bình thường đối với nàng cưng chiều cũng bị mất tống phỉ phỉ có chút sợ rồi đúng vậy. Nàng cúi đầu xuống ấp a ấp úng không dám đem đầu đuôi sự tình nói ra. Nàng nhấp lên mí mắt, ánh mắt khiếp khiếp nhìn về phía mẹ nàng Kim Tụ Tụ. Coi như mẹ ruột, lúc này nhất định phải đem nồi hướng trên người mình cóng. Kim Tụ Tụ nói, ta chính là giận dai dai lấy tay bắt cá. Tại loại này thời điểm một chút mặt mũi cũng không cho phỉ phỉ, lại đem ta chuẩn bị cho phỉ phỉ hoa đưa cho cái đó miêu miêu. Giúp đỡ cái đó miêu yêu cùng nhau đánh mặt của phỉ phỉ, sau chuyện này dạy dỗ dai dai đôi câu mà thôi. Nàng sợ Tống Thường Văn không tin, lại rất khẳng định bổ sung một câu. chỉ ta thật sự chính là ở trách một lần nàng mấy câu mà thôi. Tống Thường Văn ở trên thương trường té đánh lăn trèo nhiều năm như vậy, lại làm sao có thể xét liền người trong nhà là người nào phẩm cũng không nhìn ra được đây. Nhất là chính mình cái này yêu gây sóng gió em dâu, chiếu nàng nói loại tình huống đó, bọn họ đối với cố niệm dai khẳng định không chỉ là ở trách đơn giản như vậy. Có thể việc đã đến nước này, khẩn cấp là xử lý như thế nào chuyện này. Nàng sắc mặt thâm trầm đáng sợ, liền tống lão thái thái cũng không dám lên tiếng. Tống phỉ phỉ cắn môi, chính mình không dám nói lời nào, vừa âm thầm đẩy một cái kim tụ tụ. Tống phu nhân chỉ có thể nhắm mắt lại đi lấy lòng chị, phỉ phỉ đi tham gia cái đó tiết mục, cũng là muốn để cho ngươi thấy năng lực của nàng, nghĩ rèn luyện chính mình, sau đó tốt nghiệp có thể vì ngươi chia sẻ áp lực. Phiến tình đối với Tống thường văn cái này cô ruột mà nói bao nhiêu vẫn là có chút tác dụng. Tống thường văn thở dài một cái cau mày nhìn chầm chầm Tống phỉ phỉ nhìn một hồi bất đắc dĩ nói. Ngươi đi theo ta cùng đi tìm niệm thâm chứ Cô cột Tống phỉ phỉ có chút sợ hãi đi tìm cố niệm thâm Tống thường văn lạnh lùng nói Nếu như ngươi không chịu đi nói xin lỗi ta đây cũng sẽ không quản Ném câu nói tiếp theo bước chân nàng đi tới cửa Tống phỉ phỉ lại đưa ánh mắt nhìn về phía tống lão thái thái điềm đạm đáng yêu biếu môi Lão thái thái lông mày đưa ngang một cái So với tống thường văn còn lạnh còn không mau đi theo cô cô ngươi đi. Một tia hy vọng cũng không có tống phỉ phỉ mới chậm rãi bước chân đi theo tống thường văn. Cố niệm thâm mới vừa ngủ trên người mặt lấy màu khói xám trù mặt quần áo ngủ ở trên giường lan qua tóc có chút xốc xích tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ bên trong lộ ra ảo não tâm tình. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 224. Bọn họ là tới nói xin lỗi. Rất rõ ràng thức dậy khí. Hắn nhìn thấy mẹ con tống phỉ phỉ sau, sắc mặt càng thêm lãnh trầm rồi. Không có cùng bọn họ chào hỏi trực tiếp nhìn lấy tống thường văn hỏi. Chuyện gì? Hắn cau mày. Một bộ không có việc gì đi nhanh lên người ngạo mạn thái độ. Tống Thường Văn thử dò xét ánh mắt nhìn lấy cố niệm thâm, phỉ phỉ xảy ra chuyện rồi, ngươi thấy những tin tức kia rồi sao? Thật ra thì nàng còn không quá chắc chắn tống phỉ phỉ sự tình có phải hay không là cố niệm thâm làm. Nàng sở dĩ mang theo tống phỉ phỉ tới là bởi vì bất kể có phải hay không là cố niệm thâm làm, cố niệm thâm đều là có thể giải quyết chuyện này. Có quan hệ gì với ta? Cố niệm thâm hỏi ngược một câu cực không nhịn được nhú nhú mày lại. Nhưng sau đó xoay người chuẩn bị trở về trên lầu ngủ. Tống phỉ phỉ nóng nảy theo sau kéo hắn. Thâm ca ta là ngươi hôn biểu mùi. Ngươi có thể mắng ta đánh ta. Ngươi làm như vậy thật là quá đáng đi. Cố niệm thâm chán ghét hết tay của tống phỉ phỉ ra quá mức dùng sức. Tống phỉ phỉ lảo đảo một bước. Sau này ngã nhào ở trên ghế salon. Cố niệm thâm nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt quay đầu nhìn Tống Thường Văn hỏi. Các ngươi người nhà họ Tống hơn nửa đêm là tới hưng sư vấn tội. Hắn một gương mặt tuấn tú, lãnh khốc vô tình. Tống Thường Văn đều có điểm sợ hãi, nàng vào lúc này đã không quan tâm ho sợ sự tình là ai làm rồi, chỉ muốn trước ngăn chặn. Nhưng chỉ có cố niệm thâm có thể tại trong thời gian nhanh nhất làm được, ngươi làm sao cũng phải xem nhìn mặt mũi của mẹ. Tống thường văn đều ôn tồn cầu tha thứ thái độ. Kim tụ tụ biết tình hình nghiêm trọng tính, nàng vội vàng đem Tống phỉ phỉ kéo lên, mau cùng ngươi thâm ca nói xin lỗi đi. Lúc này trừ nhận Tống cũng không có biện pháp khác. Tống phỉ phỉ mắt rưng rưng nước mắt nhìn lấy cố niệm thâm, thâm ca thật xin lỗi. Ta biết lỗi rồi, ồ, cố niệm thâm lạnh lùng nhú mày, ngươi đã làm sai điều gì? Tống phỉ phỉ khẽ cắn răng, rất không cam tâm mở miệng, ta không nên khi dễ dai dai, ngươi nhanh lên một chút đem những thứ kia ho sợt cho làm đi xuống đi. Hôm nay bị ủy khuất, tương lai có một ngày nàng nhất định muốn tại cố niệm dai cách đó tiểu kỹ nữ trên người đòi lại. Lâm Ý Thiển tại lầu hai góc tối tĩnh quan trong phòng khách một màn, sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của cố niệm dai gọi nàng. Lâm Ý Thiển Mặc dù âm thanh lén lén lút lút, nhưng ngữ khí như cũ thô bạo. Nàng quay đầu, cố niệm dai đã đến bên người nàng rồi, ngươi làm tặc một dạng đang nhìn cái gì. Cố niệm dai một bên hỏi một bên tò mò hướng dưới lầu nhìn. Nhìn thấy Tống Thường Văn còn có mẹ con Tống Phỉ Phỉ. Nàng ánh mắt lộ ra sợ hãi bọn họ là mang theo mẹ ta tới khiển trách ta sao? Nhất định là bởi vì hôm nay nàng ngay trước mọi người chưa cho phỉ phỉ tỉ mặt mũi. Mẹ nhất định sẽ trừng phạt nàng. Lâm ý thiện nhìn lấy cố niệm dai cái kia sợ hãi bộ dáng có chút đau lòng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Tống Thường Văn thật giống như đối với nàng đều không quá hôn, Cố Niệm Thâm khi còn bé vứt xuống Tống gia để cho lão thái thái mang theo, mà Cố Niệm Giai khi còn bé là tại Cố gia lớn lên theo cha của Cố Niệm Thâm qua đời, Tống Thường Văn vẫn ở tại Tống gia, cho nên Cố Niệm Giai cơ hồ không có bị cái gì tình thương của mẹ. Cách này cũng đưa đến Cố Niệm Giai rất sợ nàng. Lâm Ý Thiển suy nghĩ đau lòng nâng lên một cái tay vỗ vỗ đầu của cố niệm giai, sợ cái gì tống phỉ phỉ là tới nói xin lỗi với ngươi. Sự chú ý của cố niệm giai toàn ở Lâm Ý Thiển mà nói lên, nàng không tưởng tượng nổi trợn mắt, nàng tới cùng ta xin lỗi. Lâm Ý Thiển gật đầu, ừ, ta mới vừa rồi nghe nói là như vậy. Sau đó nàng vừa tò mò hỏi, bọn họ làm sao đắc tội ngươi rồi hả? Biết tống phỉ phỉ bọn họ là tới nói xin lỗi, cố niệm giai hoành lên, nàng hôm nay cùng mẹ hắn cùng nhau khi phụ ta còn đụng đến ta. Hôm nay trên dưới chưa đều mang hài tử tại bệnh viện chế hơn rồi, tiếp theo chỉ dâu phải cho cô em chồng hiến kế rồi. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 225 Ngươi thật là một cách tâm cơ kỹ nữ Nàng hai tay giận dữ nắm quả đấm Cắn răng nghiến lợi hướng dưới lầu nhìn Nhìn về phía mẹ con tống phỉ phỉ Lâm ý tiễn kinh bị ánh mắt nhìn nàng cố niệm dai Ngươi như vậy kinh sợ Cố niệm dai dĩ nhiên không thừa nhận mình kinh sợ Ta là quả bất địch chúng Quả bất địch chúng Người ta cũng liền hai người, liền bị hình dung thành chúng. Cái tên này kinh sợ đều có thể kinh sợ đường đường chính chính. Lâm Ý Thiển vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu một cái, sau đó cũng nhìn về phía dưới lầu, tay chỉ tống phỉ phỉ, nhỏ giọng nói với cố niệm dai. Mẹ con các nàng tới nói xin lỗi, hiện tại mẹ ngươi cùng anh ngươi đều tại. Là bọn họ quả bất địch chúng rồi, ngươi có bản lĩnh đi để cho tống phỉ phỉ cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi nha. Lượng nàng cũng không dám. Húng chi là ở ngay trước mặt tống thường văn. Không ra lâm ý tiền dự liệu, cố niệm dai vừa nghe đến quỳ xuống nói xin lỗi, lập tức lắc đầu, không không không quỳ xuống tổn thọ, ta mới không muốn nàng quỳ xuống đây. Lại cho chính mình hèn nhát tìm một cách nghe vào không có chút nào chỗ sơ hở lý do a Lâm ý thiện bĩu môi một cái Ngươi thật kinh sợ Nàng phép bỏ liếc cố niệm sai liếc mắt Chuẩn bị trở về phòng Cố niệm sai bỗng nhiên kéo nàng Lâm ý thiện ngươi đứng lại Lâm ý thiện nghi ngờ hỏi Thế nào Cố niệm sai bĩu môi Một đôi ánh mắt như nước long lanh bên trong Ánh mắt rõ ràng trên đời yếu đi Có thể ngoài miệng còn không chịu nhượng bộ, ngươi tâm cơ nặng như vậy, giúp ta muốn một gia tức giận phương pháp. Nàng trước sau như một tới đối với lâm ý thiện thô bảo. Lâm ý thiện nghiêng cổ, lật lên con ngươi nhìn cố niệm dai cho ngươi tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội, đầu tiên hoán đổi ngươi xưng hô với ta. Tiểu tử từ, từ từ mắc câu, thế nào cũng phải thừa cơ đem nàng cho chinh phục, để cho nàng trở thành lâm ý thiện đàng không thể. Cố niệm sai hiện tại đặc biệt muốn báo bị mẹ con tống phỉ phỉ khi dễ thủ. Hơn nữa nàng đối với lâm y thiện mê chi tín nhiệm, liền cảm thấy nàng có thể sống chung để cho nàng hạ giận phương pháp, vì vậy khẽ cắn răng, chỉ dâu. Từ nhỏ ông nội liền nói cho nàng biết, nữ hài tử nên cuối đầu thời điểm liền cuối đầu, hàn tín hơi lớn nghiệp đều có thể nhẫn dưới quần nhục, húng chi cái này dép nữ nhân bản thân liền là chỉ dâu của nàng. Một tiếng này chỉ dâu đem Lâm Ý Thiển kêu rất hài lòng. Nàng không có lại vì khó nàng thần lại nhảy đối với cố niệm dai móc ngoéo, cố niệm dai nghe lời đem lỗ tai tiến tới. Người nữ nhân này thật tốt tâm cơ hĩ nữ. cố niệm dai nghe xong Lâm Ý Thiển nói cho nàng biết phương pháp, cười miệng toe toét, nàng dùng tay che lấy. Càng nghĩ càng cảm thấy tổn hại. Không được đưa tay tải trên cánh tay nàng vỗ một cái, tâm cơ của ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Nói lấy nàng bước chân đi xuống lầu dưới rồi. Lâm ý thiền Cái này tiểu kinh sợ bao là khen nàng vẫn là tổn hại nàng. Bất quá nhìn nàng bộ dáng đắc ý kia, biện pháp của nàng nhất định là để cho nàng hài lòng. Nàng ngoát ngoát môi, xoay người trở về phòng. Mẹ! Cố niệm dai xuống lầu. Rất nhiệt tình chạy về phía tống thường văn đến bên người nàng kéo cánh tay của nàng Tống thường văn đối với cố niệm dai trên mặt trước sau như một không có cái gì nhiệt độ Chẳng qua là nhàn nhạt liếc nhìn nàng Dai dai làm sao trễ như vậy còn chưa ngủ Nàng câu hỏi giọng là thực sự không nghĩ tới cố niệm dai sau đó tới Cố niệm dai nói Ta nghe nói phỉ phỉ tỷ cùng mở tới cùng ta xin lỗi rồi Ta không xuống mà nói, liền quá không tôn trọng người rồi. Nói lấy nàng nhìn về phía mẹ con Tống phỉ phỉ, ngây thơ vô tội đối với bọn họ nháy mắt mấy cái. Tống phu nhân rất cơ trí, vội vàng thừa cơ cùng cố niệm dai nói xin lỗi, dai dai. Hôm nay là mợ không được, ngươi tha thứ mợ giúp ngươi phỉ phỉ tỉ van cầu ta ca, ca ngươi có được hay không. Trước càng trương một, ngủ, hôn ăn. Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương 226 Đó là mẹ đưa sinh nhật của nàng Nhìn ra được cố niệm thâm vẫn là rất thương nàng Cái này cỏ nhỏ bao mũi mũi Nếu như đem cái này cỏ nhỏ bao cấp dỗ tốt rồi, để cho nàng hỗ trợ cùng nhau cầu tình cố niệm thâm nhất định sẽ nhà. Cố niệm sai cũng không ngốc, biết tống phu nhân đây là nghĩ thay tống phỉ phỉ vác nồi, đem tất cả sai đều tới trên người mình kéo. Nàng mới không để cho bọn họ được như ý đây, là phỉ phỉ tỉ nắm chặt ta cổ áo, đem ta đẩy ngã không phải là mỡ ngươi. Giọng nói của Cố Niệm Gai nghe vào giống như là đang bảo vệ Tống phu nhân nàng cách này mợ. Các ngươi đồng thủ thật rồi hả? Tống Thường Văn ánh mắt bén nhọn nhìn về phía mẹ con Tống Phỉ Phỉ hai. Nàng ngờ tới bọn họ lại nói rất lời quá đáng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới bọn họ sẽ đối với Cố Niệm Gai đồng thủ. Giận không kìm được khí thế, đem mẹ con Tống Phỉ Phỉ hai sợ đến đều rụt cổ. Thấy cú niệm giai ở bên cạnh tống thường văn đối với nàng le đầu lưới thoáng hơi tống phỉ phỉ hận chết rồi. Tức không nhịn nổi, nàng lớn tiếng biện giải cho mình ta không có đẩy ngã nàng, nàng nói láo chẳng qua là đụng vào trên bàn. Có thể chuyện này, cùng đẩy ngã khác nhau ở chỗ nào. Tống thường văn sắc mặt giận quá rồi bị tống phỉ phỉ ngu xuẩn. Tay nàng chỉ tới tống phu nhân gầm lên kim tụ tụ. Ngươi đều 40 tuổi người rồi Liền hải tử ngươi đều có thể khi dễ Thật là có bản lãnh Vào lúc này trừ quý đầu thừa nhận sai lầm Cũng không có biện pháp khác Chỉ ta biết lỗi rồi Kim tù tù dùng làm bộ đáng thương Nức nở cùng Tống Thường Văn Nói tiếng xin lỗi Sau đó lại dùng ánh mắt cầu khẩn Nhìn về phía cố niệm dai Dai dai chỉ cần ngươi tha thứ mở Cùng ngươi phỉ phỉ tỉ Muốn mở như thế nào đều được Nàng đi tới bên cạnh cố niệm dai, nắm lấy cánh tay của nàng quỳ gối phải cho nàng quỳ xuống. Hí có thể nói là rất đủ rồi. Cố niệm dai vội vàng lui về sau một bước, hai tay nắm hai tay của tống phu nhân, không cho nàng quỳ xuống. Nhưng có chút không biết làm sao bản năng đưa mắt về phía cố niệm thâm. Cố niệm thâm lần đầu tiên đối với cô em gái này hận thiết bất thành cương, hắn cau mày. Tống Phu Nhân đều nói, như thế nào đều có thể, ngươi xem ta làm gì. Ý của lời này rất rõ ràng rồi. Nội tâm có ý kiến gì to gan nói ra, không muốn kinh sợ. Cố niệm giai lúc này mới có dũng khí, nàng nhìn Tống Phu Nhân hỏi. Thật sự ta muốn như thế nào đều được sao? Bọn hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút đem Tống Phỉ Phỉ ho sợt làm đi xuống, ngăn lại dư luận. Cho nên Tống Phu Nhân căn bản không lo nổi suy nghĩ nhiều Không chút do dự gật đầu thật sự Tốt lắm Cố niệm dai buông ra cánh tay của Tống Phu Nhân Đi tới trước mặt Tống Phỉ Phỉ Ngửa đầu mười phần phấn khích nhìn lấy nàng Phỉ Phỉ tỷ ngươi đem ông nội ta đưa cho ta hộp âm nhạc trả lại cho ta Tống Phỉ Phỉ nói Hộp âm nhạc kia ta đã sớm ném đi Thái độ lơ đĩnh. Tống phỉ phỉ, đó là mẹ ta tặng quà sinh nhật cho ta. Cố niệm dai bỗng nhiên giống như là phát điên tiểu lão hổ, nhào tới níu lấy tóc của tống phỉ phỉ. Hột âm nhạc kia là nàng 8 tuổi sinh nhật thời điểm mẹ đưa cho nàng quà sinh nhật. Là nhiều năm như vậy, nàng Duy vừa nhận được qua mẹ đưa quà sinh nhật, nàng khi đó làm giống như bảo bối, vui vẻ cầm tới trường học đi theo đồng học khoe khoang. Nhưng là bị tống phỉ phỉ đoạt đi, mấy năm nay nàng luôn là đang tìm cơ hội tìm nàng muốn trở về. Cố niệm dai càng nghĩ càng khổ sở, tay cầm quả đấm, dùng sức hướng trên người tống phỉ phỉ đánh. Tống phỉ phỉ đột nhiên bị níu lấy tóc, đã mất đi chủ động căn bản không có phản kích đường sống. Nàng đau giống giận cố niệm dai ngươi điên rồi sao? Tống thường văn cùng kim tụi tụi nghĩ lên rồi kéo cố niệm thâm chân dài bước ra một bước dài, ngăn cản bọn họ hay. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 227. Ta tống phì phì có tội. Hắn trong mắt, lạnh nhạt nhìn lấy bọn họ nói. Mới vừa rồi Tống Phu Nhân nói qua, niệm giai muốn thế nào đều được. Tống Thường Văn sầm mặt lại, lui về phía sau mấy bước ngồi vào trên ghế salon, không tính quản. Tống Phu Nhân cũng chỉ có thể đau lòng nhìn lấy con gái bị đánh. Dưới xung động đánh một hồi cố niệm giai liền mệt mỏi, nàng buông ra Tống phỉ phỉ còn chưa hết giận. Bờ môi run rẩy nói với nàng. Ta muốn để cho ngươi nói một trăm lần ta tống phỉ phỉ có tội, không nên cùng thiếu nữ xinh đẹp cố niệm dai bạn trai cặn bã trước cút cua đi rừng cây nhỏ hôn môi. Nói lấy nàng đưa tay sửa lại một chút quần áo trên người. Hai tay chống nảnh, giận đến không được. Cố niệm thâm. Cái này ngây thơ cũng là không có người nào. Bất quá cái này không giống như là cố niệm dai lá gan này dám làm ra đến sự tình ở ngay trước mặt tống thường văn nữ sĩ, nàng sẽ bởi vì sợ tống thường văn nữ sĩ mất hứng trực tiếp thì nhìn ủy khuất tha thứ tống phỉ phỉ rồi. Hơn nữa lấy nàng đơn giản não suy nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới lợi dụng cơ hội này cùng tống phỉ phỉ muốn trở về đồ đạc của nàng còn để cho người ta nói 100 lần ngây thơ như vậy nói xin lỗi. Là ai giúp hắn ra chủ ý? Cố niệm thâm thu mắt, hoài nghi đánh giá lấy cố niệm sai. Tống phỉ phỉ bị đánh một trận, lửa rất lớn, nghe được cố niệm sai để cho nàng nói, nàng giận quá thành cười, ngươi cũng quá ngây thơ đi. Cố niệm thâm hừ lạnh, nếu như không làm theo cái kia tống phu nhân liền mang theo con gái xin trở về đi. Hắn đã không có kiên nhẫn, Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cụ cụ. Tống Phỉ Phỉ muốn cùng Tống Thường Văn làm nũng. Để cho nàng nói với cố niệm sai nói như vậy còn không bằng để cho nàng chết đi coi như xong rồi. Có thể Tống Thường Văn sổ mặt, nhìn cũng không nhìn nàng. Đây là từng chút trông cậy vào cũng không có. Tống Phu Nhân đẩy đẩy Tống Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ ngươi mau cùng sai sai nói xin lỗi. Tống Phỉ Phỉ khóc rồi nhưng vẫn là thấp hơn đầu. So sánh dư luận áp lực cùng tiền đồ khẳng định lựa chọn bí mật nói xin lỗi. Nàng cắn răng không cam lòng đem cố niệm dai để cho nàng nói một chữ không kém nói ra. Ta tống phỉ phỉ có tội, không nên cùng thiếu nữ xinh đẹp cố niệm dai bạn trai cặn bã trước cút cua đi rừng cây nhỏ hẹn hò hôn môi. Ta tống phỉ phỉ có tội. Ha ha ha. Chính mình biên một đoạn văn theo trong miệng tống phỉ phỉ nói ra, cố niệm dai cảm thấy cực kỳ buồn cười trong lúc nhất thời không có khống chế được cười ra tiếng, phản ứng lại nàng vội vàng dùng tay che miệng. Cố niệm thâm, có thể hay không không muốn như vậy không có từng va chạm xã hội. Cố niệm dai nén giận con ngươi chuyển động, lén lén liếc mắt nhìn tống thường văn. Thấy nàng gương mặt nghiêm túc kia, nàng lập tức không còn nộ cười. Một trăm lần nói xong tống phỉ phỉ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào che miệng khóc chạy rồi. Tống phu nhân đi theo đuổi theo tống thường văn cũng ngay sau đó đứng dậy nhìn lấy cố niệm thâm nói. Thì nhìn tại trên mặt mũi của mẹ đi xử lý xong ngủ sớm một chút. Nói xong nàng ánh mắt nhàn nhạt theo trên mặt cố niệm dai xẹp qua. Cố niệm dai há miệng một tiếng. Mẹ còn chưa hô cửa ra, Tống Thường Văn liền xoay người rồi. Cố niệm thâm cũng bước chân đi lên lầu. Trả thù Tống Phỉ Phỉ cố niệm dai tâm tình cực kỳ tốt, vui vẻ đi theo sau lưng cố niệm thâm. Là ai cho ngươi ra chủ ý? Cố niệm thâm bỗng nhiên quay đầu liếc liếc mắt cố niệm dai. Chắc chắc nàng cái kia chỉnh Tống Phỉ Phỉ phương pháp không phải là nàng mình nghĩ... Để cho tống phỉ phỉ làm trò mẹ nàng cùng thương nàng nhất cô ruột mặt thừa nhận mình yêu sớm, chẳng những yêu sớm còn chui rừng cây nhỏ, cái này thuộc về tồi tệ tình tiết. Phải biết tống phỉ phỉ ở trường học vẫn là phẩm học kiếm ưu tuân thủ kỷ luật học sinh giỏi, đây là tống thường văn nữ sĩ coi thường nàng bình thường đối với người nhà những thứ kia tính tự do phóng khoáng nhỏ nguyên nhân. Bây giờ biết nàng ở trường học cũng không phải là nàng nghĩ như vậy, trở về nhất định sẽ phê bình nàng, ấn tượng đối với nàng nhất định phải đại đại trừ điểm. Phương pháp kia, trừ ngây thơ điểm phù hợp nàng, tâm cơ cùng can đảm không có chút nào phù hợp nàng. Còn có chương 1. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 228 Nàng buộc ta gọi nàng chỉ dâu Cố niệm dai mặt không đỏ tim không đập nói Ta tự suy nghĩ một chút Có phải hay không là rất tốt Cố niệm thâm Cho ngươi một lần nói thật cơ hội Hắn biểu tình nghiêm túc Cố niệm dai vội vàng nộp khí giới đầu hàng Là chị dâu rồi, nàng nói ta có thể mượn cơ hội lần này tìm Tống Phỉ Phỉ muốn trở về trước dựa dẫm vào ta cướp đồ vật để cho mẹ biết Tống Phỉ Phỉ là người nào phẩm, liền để ta. Để cho ta ép Tống Phỉ Phỉ nói câu nói kia rồi. Nghe vậy, cố niệm thâm không có chút nào ngoài ý muốn, hắn mới vừa rồi thật ra thì cũng đã nghĩ đến. trừ nàng không có có người khác. Sự chú ý của hắn đều tại cố niệm giai mới vừa rồi tiếng kia, chỉ dâu lên, ngươi kêu Lâm Ý thiền cái gì? Làm sao đột nhiên đổi sưng hô? Mới vừa rồi bật thốt lên thời điểm, cố niệm giai không có cảm giác gì cố ý nhắc tới, nàng lại không tình nguyện cau mày, nàng buộc ta kêu, gọi nàng chỉ dâu, nàng mới giúp ta muốn chỉnh tống phỉ phỉ phương pháp. Hơn nữa chẳng những sẽ không làm cho mẹ tức giận, mẹ trở về còn có thể phê bình tống phỉ phỉ. Bất quá cuối cùng nhìn thấy tống phỉ phỉ khóc rời đi, nàng cảm thấy tiếng này chỉ dâu kêu đáng giá. a, Cố niệm thâm nghe xong lời của cố niệm dai, khói miệng nhẹ nhàng dơ dơ lên. Hắn liền nói cách này tâm cơ nhỏ phương pháp, làm sao có thể xét là cách này đại não đơn giản ra hỏa nghĩ ra được. Cố niệm thâm phép bỏ ánh mắt nhìn lấy cố niệm dai, hỏi. Nàng buộc ngươi kêu. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ chủ động gọi nàng chỉ dâu sao? Cố niệm dai lườm một cái, cúi đầu loại trừ móng tay. Cố niệm thâm bỗng nhiên không còn âm thanh, nàng nghi ngờ ngẩng đầu, phát hiện cố niệm thâm khóe miệng cùng khóe mắt đều mang nụ cười. Nàng không hiểu nháy mắt mấy cái, ca ngươi cười cái gì. Cố niệm thâm lập tức lại nghiêm túc, đi ngủ. Mệnh lệnh một tiếng, hắn chân dài trước bước ra, lên lầu. Ánh mắt của hắn thứ nhất nhìn về phía lâm ý thiển căn phòng, phòng cửa đóng chặt bước chân hắn nhìn một chút. Bỗng nhiên, trong phòng của hắn truyền tới tiếng chuông điện thoại di động của hắn, đem hắn xung động cắt đứt, hắn vào cửa tìm tới điện thoại di động nghe thả vào bên tay, vừa nghe điện thoại bên trở lại cánh cửa đóng cửa. Bốt, liên quan với đen tống phỉ phỉ ho sợt chúng ta bên này trước mắt xác định một chút, nhất định là có người muốn chỉnh nàng bởi vì các trang web lớn điều thứ nhất tin tức đều là cũng trong lúc đó bắt đầu thông báo viết đều rất chuyên nghiệp. Nghe được bên kia báo cáo, cố niệm thâm hận hận cắn răng cha cho ta đi ra ngoài là ai? Lại để cho hắn vác nồi. Thật ra thì tống phỉ phỉ ho sợt vừa ra tới, hắn cũng đã bắt đầu chú ý. Cũng không phải là bởi vì tống phỉ phỉ, mà là sợ đối phương là hướng về phía tống thường văn nữ sĩ. Bên kia hỏi, cái kia ho sợt muốn lấy súng sao? Cố niệm thâm cao mày, khiển trách ngữ khí, ngươi gấp cái gì? Hắn đến cửa phòng thuận tiện hướng trên không cửa dựa vào một chút. Bỗng nhiên, xéo đối diện cửa phòng mở rồi quen thuộc nữ hài thân ảnh từ trong phòng đi ra. Hắn vội vàng cùng điện thoại người bên kia chào hỏi cút điện thoại cho các ngươi một ngày điều tra ra là ai làm. Không nghi ngờ gì nữa dòng, nói xong hắn lập tức cút điện thoại. Trong tay lâm ý thiện cầm lấy sữa bò ly, chắc là mới vừa uống xong sữa bò. Nàng ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn cố niệm thâm, không lên tiếng bước chân bước ra khỏi phòng, hướng hướng thang lầu đi. Cố niệm thâm nhìn lấy nàng lạnh nhạt thân ảnh có chút gấp. Bật thốt lên gọi nàng, Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển dừng bước lại cắn môi âm thầm cười một tiếng. Sau đó ra vẻ lãnh đạm quay đầu nhìn lấy cố niệm thâm thế nào. Cố niệm thâm há miệng thật lâu không tìm được kêu Lâm Ý Thiển lý do ánh mắt rơi vào trong tay nàng sữa bò ly lên. Nhanh chóng mượn đề tài để nói chuyện của mình, ngươi mập thành như vậy tại sao còn bú sữa mẹ. Thâm thâm thật sự là bằng thực lực một mực ăn chay. Các tiểu đồng bọn phiếu đề cử vào trước mời tăng thêm A. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 229. Hắn quá gầy, ta không có hứng thú. Lời còn chưa dứt hắn liền hối hận. Bản ý của hắn rõ ràng không phải như vậy. Lâm ý thiện dĩ nhiên biết vóc người của mình thế nào, nhiều năm như vậy duy trì, làm sao có thể xếp mập. Bất quá chính là cái này ra hỏa không ra nàng, cho nên uống ly sữa bò đều ngại mắt của hắn. Nàng tin cố niệm dai cái đó tiểu kinh sợ bao dù, lại thật sự cho là nam nhân này bị túi da của nàng cho mê hoặc. Nếu như ngươi cảm thấy ta là ăn nhà ngươi uống nhà ngươi bắt đầu ngày mai, ta giao tiền ăn uống. Lâm Ý Thiển sầm mặt lại nói xong, lãnh đạm quay đầu chuẩn bị tiếp tục hướng hướng thang lầu đi. Lúc này, cố niệm dai cửa phòng bỗng nhiên mở rồi, cố niệm dai từ bên trong thò đầu ra, cao mày nhìn lấy Lâm Ý Thiển nói. Lâm Ý Thiển nhà các ngươi những mỹ phẩm kia đến bây giờ cũng không bán đi, cũng không có tiền gì, cho nên tiền ăn uống ngươi có thể thường thịt. Anh ta đối với đẹp mắt túi ra chắc chắn sẽ không cử tuyệt. Suy nghĩ một chút vẫn là để cho ca ca cùng Lâm Ý Thiển sớm một chút gạo sống nấu thành cơm chín nhỏ như vậy cậu hẳn là liền sẽ không nhớ thương Lâm Ý Thiển, sẽ rất nhanh theo bọn họ trong chuyện cũ đi ra tiếp nhận nữ thần của nàng. Thiên, nàng cái kế hoạch này thật sự là quá tuyệt vời. Cố niệm thâm kém gật đầu một cái phù hỏa cố niệm dai một tiếng đối với đến bên mép, lạc đường biết quay lại rồi. Có thể tâm của hắn so với mới vừa rồi nhìn nàng cách kia yêu kiều bóng lưng thời điểm còn muốn rục dịch ngóc đầu dậy. Thật con mia nó gặp dù không phải là để cho cố niệm dai gọi nàng chỉ dâu sao, phiêu cái gì. Lâm ý thiện vốn là rất im lặng có thể thấy cố niệm thâm trầm chạp không lên tiếng cau mày tại ảo não cái gì. Não nàng cơ trí động một cái ánh mắt lóe lên một vẹp rào hoạt. Cho nên nói. Có lúc tiểu kinh sợ bao vẫn rất có dùng. Cái này không cơ hội trả thù tới rồi. Nàng trọng mắt đem ánh mắt theo trên mặt của cố niệm thâm truyền qua trên người của hắn. Vép bỏ ánh mắt, gầy thành như vậy, không có hứng thú. Kinh bị xong còn lắc đầu một cái, sau đó rất bình tĩnh hướng cửa thang lầu đi tới. Cố niệm thâm. Cái này ngâu ngốc mới vừa nói cái gì. Hắn đang chất vấn hắn đích thực thân thể không được. Không thể thỏa mãn nàng. Cố niệm thâm trởn mắt nhìn lâm ý thiển thẳng đến thân ảnh của nàng quẹo cua biến mất. Hắn mới thu hồi tới, lơ đáng quét đến vẫn còn đang. Tại ngó giáo giác cố niệm dai. Cố niệm dai lưu túng cười cười, ca cái này thật sự là rất xấu hổ. Nàng giải cố niệm thâm, nhất định phải hung nàng. Không thể cho hắn cơ hội nói chuyện ca. Xem ra ngươi phải tăng cường rèn luyện cậu nhỏ nhưng là mỗi ngày giữ vững rèn luyện nam nhân. Nói xong nàng lập tức thu lại suy nghĩ, đóng cửa phòng, khóa cháy. Sau đó nàng thôi dựa vào ở trên cửa, một cái tay dùng sức vấu ngực. Hoa ca ca quá kích thích rồi. Cố niệm dai chạy quá nhanh, cố niệm thâm tay cầm quả đấm, vừa giận không có địa phương phát. Xoay người vào phòng. Hắn nằm ở song thượng dùng chăn che lại đầu, có thể lật qua lật lại không ngủ được. Hắn quá gầy ta không có hứng thú. Tên ngu ngốc này là nghiêm túc sao, đêm hôm đó đem lưng của hắn đều cho quấy nhiễu phá rồi, hắn uống say đều có thể nhớ đến nàng tại dưới người hắn là thế nào phối hợp. Nàng không uống say còn có thể quên rồi hả? Chẳng lẽ, trình độ đó thật ra thì còn chưa phải là nàng cao nhất thoải mái điểm cậu nhỏ nhưng là mỗi ngày giữ vững sèn luyện nam nhân. Cố Niệm Thâm bỗng nhiên lại nghĩ đến lời nói của Cố Niệm Gai, sắc mặt hắn chợt lạnh, ven tỳ hỏa diễm trong nháy mắt cháy lên hai con mắt của hắn. Xoay bình nằm, một cái tay nâng qua hàm chống lên nửa người trên, một cái tay khác cầm lên thả trên tủ đầu giường điện thoại di động, mở ra quốc tế thông dụng xã giao tài khoản, tìm được Tống Thường Lâm. Mở ra Tống Thường Lâm trang chính nhìn thấy vẫn là cái kia một cách đồng tính